chương 472, chư thánh tàn l ù i chương 472, chư thánh tàn l ù i các ngươi đâu thần vực chi chủ mắng thì mắng đáy lòng vẫn là rất hy vọng những ngày võ thánh có thể liên thủ cứ việc liên thủ cũng không có cái gì hy vọng thế nhưng dù sao cũng so ngồi chờ chết mạnh thay vào đó chút giá hỏa đã bị sợ vỡ mật hắn chỉ có thể đưa ánh mắt về phía mấy cái kia ma tộc trí tôn nhắc tới thiên hạ ai không có nhất đường lui không phải ma tộc trí tôn không ai có thể hơn ừ ngươi còn dám một trận chiến chúng ta sao lại lùi bước ba vị ma giới trí tôn hừ lạnh một tiếng ánh mắt s ắ bén lý nguyên thọ khôi phục tất nhiên để bọn chúng sinh lòng khủng hoảng nhưng cái này trải qua một lát h ò a hoãn ý sợ hãi đã tàn đi một lần nữa tụ lại chiến y chính như thần bực c h i chủ suy nghĩ bọn chúng những ma tục này lui cũng là chết tiến cũng là chết cùng nó vất tước đến ngồi chờ chết không bằng nở rộ sau cùng sinh mệnh h à o quang ít ra có thể ở phiến thiên địa này lưu lại dấu vết của mình đối với bọn hắn ở trước mặt mưu đồ bí mật lý nguyên võ thần thái tự nhiên sóng mắt bình tĩnh thể nội bản nguyên sinh sôi không ngừng hắn là khôi phục được bất hủ cảnh giới nhưng vẫn chỉ là cưỡng ép khôi phục cảnh giới không đủ vững chắc rơi xuống cảnh giới đối với tự thân thương tích quá mức ngh cần thời gian đi sửa bổ. mà hắn hiện tại chính là giành giật từng giây tại chữa trị tự thân t ỷ vết lúc này nếu là cưỡng ép độc thủ đối với hắn có hại vô ích sẽ để cho t ỷ vết phóng đại thành sơ hở loại chuyện này mỗi cái võ thánh phía trên cường giả đều nên tinh t ư ở n g chỉ tiếp trước mắt bọn gia hỏa này chột dạ cũng không c ó hướng nơi này m ớ n vừa rồi cái kia một tay đã dọa phá bọn hắn g a n không phải bọn hắn nếu là trước tiên ra tay lý nguyên t ọ vẫn là chỉ có thể bị động phòng ngự lấy n ô n đồn thánh khí hộ thể dùng còn lại trí tôn khí tự bạo đến lui địch như thế tất nhiên có thể sát thương rất nhiều đối thủ thế nhưng sẽ để cho những cái kia cùng người hoàn g bọn hắn giao chiến đối thủ còn có nhân gian mộng ma như vậy trốn xa không giống hiện tại tất cả đối thủ đều bị chấn nhiếp ở nơi đó không dám hành động thiếu suy nghĩ dù là tại thần vực chi chủ kích động hạng ba cái ma giới c h i tôn nói muốn chiến trên thực tế cũng không dám có hành động đều đang tìm kiếm chỗ đ ộ t phá võ t h á n h c h i tôn cấp độ này liều không chỉ có là chiến lược cùng bản nguyên mạnh yếu càng là muốn liều một cái tâm tính thu v i càng cao tâm tư càng nặng sơ hở càng ít nhưng biến số thường thường sẽ có rất nhiều chỉ nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc Hiển nhiên. Mấy người này Mấy võ thành chi tôn không nắm chắc được. Ông, trong h h chi không chắc à n tôn nắm Ông. được. t chốc lát lý nguyên thọ hoàn thành đối t ự thân tì vết tu bổ tu v i hoàn toàn vững chắc về bất hủ cảnh giới h á n tùy ý thể nội đại đạo c h i tâm quần quận chạy xuôi tự thân không còn tận lực soạn lấy lực lượng ầm vang ở giữa ra tay che khuất bầu trời đại thủ bào phủ xuống chỉ một thoáng thiên khung phía trên kim quang sang trói tựa như thái cổ thần sơn đẻ xuống rõ ràng to lớn bàn tay rõ ràng rành mạch sinh động như thật nhưng lại giống như là hoàng kim đổ bê tông mặt h à n h tràn ngập đáng sợ lực đắp bách chiến m ấ y bị võ thánh trí tôn nổi giận gầm lên một tiếng làm ra sau cùng g i y ruộng thần vực chi chủ đỉnh đầu cổ kính đánh ra vô số p h ù văn không lùi mà tiến tới lấy cổ kính hành o kích cự t r ư ờ n g như toan chống lên phiến thiên địa này mấy cái ma tộc trí tôn cũng hoàn toàn phát lực hoặc là đánh ra cái thế thần h ồ n g hoặc là tế ra trí tôn thanh khí thiêu đốt tinh huyết thiêu đốt bản nguyên đánh ra sinh tử mơ kích nhưng mà tại bất hủ trước mặt mọi loại s á t chiêu đều là phí câu ẩm ẩm tại từng tiếng như sấm rền tiếng vang bên trong thần thông phá hủy trí tôn khí vỡ vụn bất hủ cự trưởng phía dưới tất cả thủ đoạn đều hóa thành cho bụi đây chính là sức mạnh bất hủ không có võ thánh trí tôn có thể chống cự t h ổ huyết thanh âm bên hai không dứt thần ngục tri chủ ma giới trí tôn tổng cộng bốn tôn cái thế cường giả không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi tất cả đều bị ép tới cơ thể một nước ho ra đầy máu mi tâm nguyên thần c h i quang đều tại ảm đạm tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra vết rách vừa bột u lại thê thảm ha ha ha ha, đây chính là bất hủ sao chúng ta tung hoành cổ kim trinh chiến cả đời kết quả là còn có thể cùng bất hủ một trận chiến chết thì có làm sao chỉ trách lúc trước không thể phát hiện kẻ này yêu nghiệt đem hắn sớm bóp chết trong hư không tiếng giống như sấm c h à n g ngập bi thương cùng không căm lòng nhất là thần bực chi chủ hắn đã từng có cơ hội bóp chết lý nguyên thọ làm sao lúc ấy cũng không đem lý nguyên thọ để vào mắt ai có thể nghĩ tới dưới tay hắn chúng thần điện truy sát ngược lại thành t ể u cái này đương thời bất hủ một bước sai từng bước sai chỉ là đi đến hôm nay một bước này nói cái gì đều là phụ vân bọn hắn nếu không ra tay có lẽ còn có đường sống đã ra tay một con đường chết đối với bệnh nhân lý nguyên thọ chưa từng n ư ơ tay dù là đối diện chỉ làm ấ y cái bị thương võ thành trí tôn hắn vẫn là vận dụng ra bản thân cái thế thần thông quy khư vang lãnh nói nhỏ vang vọng bắt phương kinh cùng bất hủ chi lực diễn hóa xuất tuyệt thế s á t chiêu trong nháy mắt đem hết t h ả trước mắt đ ề u hóa thành hỗn độn cái gì thượng cổ thần chủ cái gì ma giới trí tôn đều tại b ự c này vô thượng vĩ lực hạ hóa thành cho đùi chỉ một thoáng thiên địa hoàn toàn tích mịch i ể u ưu hoàng chủ xích tiêu võ thánh thái hư vũ thánh kim ố cổ thánh đều là ngây ra như p h n g anh mắt chết lặng nhìn xem cái này nghe giận cả người một màn chỉ một chiêu thần thông bốn b ị cái thế đấm máu bá đ n g nhiên hình như có nhận thấy bốn vị võ thánh đều cảm thấy một chùm băng l ạ n h á n h mắt rơi vào trên người mình bọn hắn vô ý thức bay đầu nhìn lại chỉ thấy vị kia không nguồn không vui khuôn mặt lạnh lùng nhân tộc bất hủ ngay tại nhìn chăm chú bọn hắn đạo hữu không tôn thượng chúng ta mấy vị võ thánh chỉ cảm thấy tê cả ra đầu vội vàng chắp tay chào mong muốn tiến một bước cầu xin tha thứ bọn hắn nói không sai đi đến n g ư ờ i ta một bước này chỉ cần ra tay chính là đã phân cao thốc cũng chia sinh tử các ngươi thật sự cho rằng bằng vào vài câu cầu xin tha thứ liền có thể đổi lấy tha thứ vậy ta giết các ngươi lại hướng các ngươi xin lỗi như thế nào lý nguyên thọ lạnh lùng dứt lời trong nháy mắt lại là một cái thần thông báo phủ bác hoang nhân tộc ngươi mấy cái võ thánh sắc mặt đ ỏ lên vừa sợ vừa giận mong muốn phản bác làm sao lý nguyên thọ ra tay quá mức quả quyết bọn hắn chỉ có thể liều chết ngăn cản nhưng đồng dạng là bốn cái võ thánh tri tôn phía trước mạnh nhất mấy vị kia cũng đỡ không nổi bọn hắn lại thế nào khả năng chống đỡ được không tuyệt vọng mà gào thép thảm thiết vang vọng hữ bốn cái chưa quyết định dị tộc võ thánh cũng đi vào những người phản bội kia theo gót biến thành t u ế nguyện bụi bặm giờ phút này thiên địa càng thêm tĩnh mịch vô hình đại đạo chi lực không có tạo ra bất kỳ tiếng vang dường như cục tẩy lao đi c h ư a viết đồng dạng im hơi lặng tiếng ở giữa liền để tám vị võ t h a n h trí tôn thân tiêu nói vẫn đây chính là bất hủ thần thông mi lực nhìn vô thanh vô thức khả tạo thành kết quả lại là càng thêm dọn người chạy đi đâu lúc này nơi xa vang lên nhân hoàng gầm thét cùng hắn quyết đấu bất hủ c ủ ma còn có cùng vô lượng thánh tôn bọn hắn quyết đấu ma tộc trí tôn tại kiến thức đến lý nguyên thọ quay về bất hủ một phút này liền đã đang tìm kiếm đột phá cơ hội mong muốn bỏ chạy lúc này mắt thấy mấy cái nhân tộc võ thánh thất thần bọn chúng đều nắm lấy cơ hội mạnh mẽ đánh lui đối thủ phi tốc trốn xa tránh nhập sâu không lường được hỗn độn bên trong m ê n h mông hỗn độn hải dương không biết thật sâu cạn từ xưa đến nay không biết nhiều ít cường giả thăm dò đều vô tật mà chấm dứt không có đạt được bất kỳ hữu hiệu t i tức dường như thế gian lại không thể lấy sinh tồn thiên l i ệ h o à cảnh chính là võ thánh trí tôn xâm nhập hỗn độ sức sống bị tuyệt d i ệ t địa phương đối cường giả đ ỉ n h c a o cũng giống như vậy không có bổ sung chỉ có tiêu hao ngoại trừ bất hủ đều khó mà trường tồn có thể bọn chúng không có lựa chọn nào khác chương 473, t a ở giả thân thể chấn áp đương thời hoàn tất vung hoa chương 473, t a ở giả thân thể chấn áp đương thời hoàn tất vung hoa giờ phút này không chỉ là mấy cái ma r ờ i chi tôn thân ở nhân gian giữa bầu trời thánh vực ngọc ma thậm chí sớm hơn một bước liền đã nếm thử thoát thân mong muốn l ạ n g y ê n không một tiếng động bỏ chạy nhưng mà lại có một thân ảnh xuất hiện ngăn k h t trước mặt của nó kia là một cái tóc trắng p h ơ gầy c ò m lao nhân nhìn hình như tiểu tụy thân thể p h o n g gầy làn da nếp vốn hốc mắt h ă m sâu đỉnh đầu tóc trắng giống như là khô cạn dễ gây lửng dạng nhưng thái của mậu ma lại là không tự giác neo h mắt lại từ nơi này lao nhân trên thân cảm nhận được lớn lao uy hiếp nó còn phát giác được lao nhân nhìn như mục nát trong thân thể ẩn giấu vô tận sinh cơ trọng yếu nhất là nó đã từng thấy qua lao nhân này thiên nguyên người thế mà còn sống m ộ u ma ánh mắt âm lánh nhìn chăm chú thiên nguyên tổ thụ lúc trước vây quét nó trận chiến kia thiên nguyên tổ thụ đã từng tham dự chỉ là tại nó bị chấn áp tại táng ma h u y ế n lúc thiên nguyên tổ thụ tránh thoát nó bất hủ thân thể tự bạo kéo lấy một nửa thân thể cùng nửa mảnh t à n hồn trốn xa nó còn tưởng rằng đối phương sớm đã hóa thành bụi bặm không nghĩ tới thế mà có thể ở đương thời gặp lại nhìn đối phương khôi phục được mặc dù không bằng nó nhưng cũng đặt tới tới gần võ thánh chi đỉnh tình trạng người cũng không chết lão hủ làm sao dám đi tại ngươi phía trước lão nhân gia ta thật là còn chờ n g ư ơ i dưỡng lao tống trung đ ầ u thiên nguyên tổ thụ cười quái dị một tiếng trên mặt tràn ngập vẻ chế não người muốn ngăn cản bà tôn n ẫ u ma không muốn cùng nó nói nhảm dứt khoát trực tiếp thanh em lạnh lùng không dám thiên nguyên tổ thụ khẽ lắc đầu quả quyết lui lại mấy bước hai tay cất ở trong tay áo nói người ta thời đại này lao già đã thương vong hầu như không còn chỉ còn lại người ta tuy nói lao hủ không đành lòng người đầu bạ tiễn kẻ đầu xanh nhưng vẫn là nghĩ đến tiễn ngươi một đoạn đường ai hắn than nhẹ một tiếng tràn ngập cô đơn nói con ta tạm biệt Ngộ ma ánh mắt sắp bén mạnh mẽ t r ừ n g mắt liếc nó thật muốn giết đổ vô s ỉ này đường đương gót h á n h ngày xưa bất hủ như thế bị hội khắp nơi tại trên miệng nó hắn tiện nghi nếu là đặt ở trước kia chỉ là câu nói đầu tiên liền đầy đủ bọn hắn không chết không tôi h nhưng bây giờ nó không muốn lãng phí một phân một hào thời gian nó thậm chí liền n g o a n thoại đều không có thả cứ như vậy phẩy tay h á o bỏ đi thật tình không biết ngay tại nó bước ra trốn x a một phút này thiên nguyên tổ thụ trong cửa tay h á o ngón tay có hơi hơi bóp dường như bắt lấy một sợi sợi tóc hắn tràn ngập nếp vốn trên mặt lộ ra một vệ thiện ý mỉm cười đưa mắt nhìn mộng ma trốn vào hỗn độn biến mất không thấy gì nữa làm xong những n à y hắn dương mắt nhìn về phía hỗn độn c h ố sâu trận này thế kỷ tri chi chiến đã đi vào hồi cuối nếu là tại lý nguyên thọ khôi phục trước đó m trong trước mắt hỗn độn chuyển ra gào thét thanh âm kia tựa như lôi mình lôi âm cuộn cuộn tràn ngập không cam lỏng cùng bán niệm nhưng rất nhanh liền im vặt mà rừng dường như bị bóp chặt sinh mệnh cổ học tu hành sinh mệnh đại đạo thiên nguyên tổ thụ rõ ràng cảm nhận được những cái tia khí tức từ thịnh t h u y ề n suy lại cấp tốc biến mất ma giới sau cùng bốn vị trí tôn cũng tại thời khắc này vẽ lên dấu trầm tròn nhưng g i ớ bây giờ h â n tộc sinh ra một tôn bất hủ khoáng cổ thức kim vô địch đương thời quét ngang bắt phương chém giết gần như tất cả võ thánh trí tôn còn lại võ thánh ngoại trừ nhân tộc chỉ có hắn một cái dị tộc kế tiếp lý nguyên t võ sẽ như thế nào đối lại hắn những ngày dân tộc lại sẽ như thế nào đối với hắn ý niệm tới đây thiên nguyên tổ thụ trong lòng không khỏi buồn vô cớ xem như nhân gian võ thánh ngày xưa bất hủ hắn đã từng vì nhân gian trinh chiến nhiều năm có thể nói mỗi một vị nhân gian cường giả trong lòng đều có hoàn toàn diện trừ ma tộc nhường thiên đ i ệ u một lần nữa thống nhất tâm nguyện nhưng chân chính thống nhất sau nên đón tất nhiên là một lần nữa tẩy bài dưới mắt thế cục trước mặt hắn cùng bọn hắn bộ tộc này còn có bên trên b à n đánh b à i cơ hội sao thiên nguyên tổ thụ không thể xác định chỉ là mặc kệ hắn nghĩ như thế nào đều không thể ngăn rừng cỗ này là thế một ngày này duy trì liên tục mấy trăm năm trí tôn chi chiến hoàn toàn hạ màn kết thúc từ phía trên ma tới mậm ma tất cả tham dự trận chiến này võ t h a n h chi tôn tất cả đều vẫn lạc bị lý nguyên thọ toàn bộ cường lực thanh trừ từ xưa đến nay hơn hai mươi vị võ t h a n h chi tôn đều trong trận chiến này hóa thành cho tàn cương thịnh đến cực điểm nhân ma l ư ơ n g giới cương giả tuyệt đỉnh trong nháy mắt tàn lụi lớn như vậy thiên địa, chỉ còn lại một vị bất hủ cùng nhân hoàng c h â n vũ thánh tôn vô lượng thánh tôn thanh đ ă n g cổ p h ậ t thiên nguyên tổ thụ cùng coi đầu rút cổ tại nam thiên yêu đình mấy chục vạn năm chưa từng xuất thế một vị khắc kim ô cổ thánh cái này giải rác sáu vị võ thánh cừng giả thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân phân lâu t đối với cái này lý nguyên thọ không hề bận tâm không buồn không vui hắn là thời đại này người chứng kiến cũng là một cái khác thời đại mở ra sáng tạo người nhìn lại quá khứ lấy tuổi già thân thể quật khởi tại không quan trọng vừa ép đương thời quét sạch ma tộc tại ma tộc tại dị tộc mà nói hắn là tội là ác nhưng đối nhân tộc đối thời đại mới mà nói chính là thiên thu bất thế chi công nam thiên yêu đình cái k i a lão kim ô cũng không tham dự từ đầu đến cuối co đầu rút cổ không ra lý nguyên thọ cũng không lại đi tìm hắn để gây sự đại chiến kết thúc về sau hắn liền biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong nhân gian rất nhiều tu sĩ thậm chí cũng không biết đỉnh xảy ra lớn như thế biến hóa bọn hắn chỉ biết là thế gian cách cục sẽ nên đón biến đổi lớn các phương đạo thống đều ban xuống võ thánh p h á p trị không có võ thánh đạo thống có tải hữu hộ pháp phát xuống chỉ lệnh hiệu triệu tất cả thánh đạo trở lên tu sĩ thiên đ i ệ u đem biến ma tộc đem quy mô xâm lấn nhân g i a n rất nhanh toàn bộ nhân gian đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái trước nay chưa từng có khẩn trương nhân gian các phương chỉnh bị tám mươi năm lý nguyên thọ cũng đã biến mất tám mươi năm thẳng đến tất cả thế lực đều chuẩn bị hoãn tất nhân hoàng mới bị võ thánh hướng lý nguyên thọ phát tới đưa tin một ngày này đất dung núi chuyển dường như ngày tận thế tới t r ờ i nghiêm che đổng dạng tại lý nguyên thọ vô thượng vĩ lực thôi thúc giới nhân g i a n cùng ma giới ở giữa hư không chiến trường bị quản thông theo sát lấy l ư ợ n g giới thế giới hàng rào đụng vào nhau bằng tốc độ kinh người bắt đầu rung hợp quá trình này kéo dài hai mươi năm thái cổ về sau chia làm l ư ợ n g giới nhân g i a n đại địa rốt cục một lần nữa hoàn chỉnh nhân g i a n đại đạo cũng lần nữa tân sinh toàn bộ thế giới hoàn cảnh rực rỡ hẳn lên khắp nơi đều có linh khí dâng lên đậu thiên phúc đ i ệ như măng mọc sau mưa giống như toát g i thiên tài địa bạo phi tóc sinh trưởng hoàn toàn mới nhân、gian. nên đón một trận tình thế nhưng mà đối với tu sĩ mà nói cũng là một trận l o ạ n thế toàn bộ ma tộc đều xuất hiện ở nhân gian sinh linh trước mặt đối với ma tộc cũng là như thế ma tộc trí tôn t ổ n thất hầu như không còn sĩ khí sớm đã rơi vào thung lũng nhân gian các phương đạo thống cũng kém không nhiều chỉ có nhân tộc ý chí chiến đấu sụp sôi dẫn đầu hành động dơ lên tiêu diệt ma tộc đại kỳ tại nhân hoàng điện đạo môn phật môn dẫn đầu hạ trùng trùng điệp điệp giết vào m a thổ hoàn toàn mới cách cục đang từng bước biến hóa chỉ là đây hết thạy đều cùng lý nguyên phọ lại không liên quan hán tại dung hợp lưỡng dưới lúc cũng đã là đại đạo võ thánh tự thân như là đại đạo thiên địa chúng sinh đều là hắn con dân lúc này lại đối ma tộc ra tay chỉ có thể sinh ra nghiện lực hơn nữa không có ma tộc trí tôn chấn giữ chủng tộc không cần một vị bất hủ tự mình ra tay từ đó về sau hắn chỉ cần đem không lấy thiên địa đại thế là đủ rồi hắn lúc này đã trở lại thiên hoàng trở lại ngày xưa cố hương nhìn hồ thành thời gian qua đi hơn ba nghìn năm bất luận là thiên hoàng vẫn là nhìn hồ thành đều xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất đừng nói là người chính là sơn hà đại đ i ệ đều đã thay đổi hoàn toàn dạng đã từng hắc hồ sơn tại lượng giới hợp nhất sau ngày càng kéo lên bây giờ đã là một tòa vạn trượng c ự sơn nguy nga đứng vững tựa như trụ trời ngày xưa bị đáng s o n g yêu ma cũng đang tái sinh hoàn cảnh bên trong có mới g i ã thú thay thế đại căn đã rời khỏi lịch sử sân khấu đã từng t à thị hoàng tộc ở bên trái làm dẫn đầu h ạ đã giết vào biên hoàng chinh chiến ma tộc bây giờ thiên hoàng ra đời tân triều tên là đại khánh duy nhất không biến là trần yêu tư còn tại chém yêu làm cùng bắt yêu người hệ thống bị một mực dùng cho tới nay ngày này nhìn hổ thành bắt yêu nha môn bên ngoài nên đón một cái tóc trắng xóa người già tiếp đãi lao nhân tuổi trẻ có giả đang hỏi thanh nguyên do sau một bên lắc đầu một bên thở dài c h à n đầy khổ sở nói lý đại gia ngươi mặc dù là luyện máu thất trọng v õ giả phù hợp bắt yêu người tiêu chuẩn có thể ngươi thanh này tuổi tác rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm à. nếu không ngươi lại trở về cùng trong nhà thương lượng một chút đối mặt người tuổi trẻ h à o tâm lao nhân cười ha ha không nóng không đội nói chúng ta v õ giả sống đến đến giả luyện đến lão tám mươi tuổi mà thôi chính là đang tuổi phơi phới tiểu hỏa tử yên tâm đi ta đã cùng người trong nhà thương lượng qua qua chút thời gian bọn hắn cũng tới người trẻ tuổi bất đắc dĩ chỉ có thể đăng ký tin tức hắn bên cạnh đăng ký bên cạnh thầm nói ai từ khi vị t i a bất hủ thành đạo lập nên che lại cổ kim công vân thế gian mô phỏng hắn lao nhân nhiều lắm đến hắn thở dài đưa cho lão nhân một tấm lệnh bài dặn d o ta gọi tôn định an chúng ta nhìn hổ thành tôn ra người cũng là ta bắt yêu nha môn bắt yêu gia ú ý, ngài về sau liền theo ta đi à đúng chúng ta hiện tại chém yêu làm đại nhân gọi lữ trùng tiêu ngươi về sau gặp nhớ kỹ muốn xưng hô lữ đại nhân tiếp nhận lệnh bài lao nhân vẻ mặt cứng lại trong mắt hiện lên một vệ tàng thương tri sắc h ắ n cười ha hả nói về sau làm phiền tôn giáo húy hết cho bộ